chém gạt đâm quất như là vũ bão tử chiến cùng với đối phương ngũ nhạc nhất kiếm biện thường thì muối tít báu kiếm sử dụng kiếm pháp toàn lực tung hoành lúc thì kiếm quang tụ lại một điểm lúc lại tỏa ra mịn mông như là sóng biển có khi lại sắc bén chói loa như là tia chớp rực rỡ như là cầu vòng đối địch cùng với đối phương thường đại khí hơi thở hồn hển mồ hôi ướt lừng đem hết 40 năm tu vi công lực hợp sức cùng là kỳ cố sức ngăn chặn cường địch. Tuy không thắng nổi địch, nhưng biện thường muốn thắng hai đại cao thủ đệ nhất võ lâm này cũng không phải là chuyện dễ, chẳng phải trong chốc lát mà được. Trong nhóm người vây công bộ nguyên, thì Hắc Kỳ thủ đồng minh là lợi hại hơn cả. Sức lực đã mạnh, mà chiêu thức của ngọn Hắc Kỳ cũng rất là hiểm ác, phạm vi uy lực rất là rộng. Dần dần cùng với đồng bọn, đã chặn đứng mọi cơ hội phản công của thất nổ thần thủ, đưa ông ta vào hiểm địa. Tiêu Giang song quái bốc hợp bốc lình, võ công cực kỳ cao siêu, lại liên thủ với nhau nên uy lực tăng lên gấp bội. Cùng sáu đại cao thủ của khôi kỳ đội ác đấu quân bình, bất phần thắng bại. Giả đại xuyên độc ác có tiếng, múa tít song trường, ác chiến cùng bạch y tú sĩ đào quang cân tài cân sức. Kẻ thì nội công thâm hậu, kinh nghiệm dồi dào. Người thì thân pháp kỳ ảo, triều thức linh diệu. Đối với nhau thật là ngoạn mục, mà cực kỳ ác hiểm. Nhìn toàn cục mà nói Thì lúc này lực lượng của hai bên cân bằng Chưa phần thắng bại Nhưng có thể nhận thấy Ngũ nhạc nhất kiếm càng lúc càng lâm vào cảnh bất lợi Vì thế khổ tỵ Lại sốt ruột nói nhỏ Mình chủ Cứ đánh kiểu này thì lúc nào mới kết thúc Chắc là đến sáng cũng chưa biết được Ai hơn ai Sở vân trả lời khe khẽ Không phải đâu ờ, sắp có kết quả rồi đấy Trước tình thế này nếu họ mà kéo dài thời gian thì họ chẳng thu được lợi lộc gì. Chúng ta cố chờ thêm tí nữa. Chỉ trong giây lát sau, ngân qua phi tinh thường đại khí múa tít ngân thường, cố đột phá màn kiếm quang của Biện Thường, miệng hét lớn. "Mọi người, hãy tập trung lực lượng vào kẻ địch." Lời của lão ta chưa dứt, thì vô số tên nỏ như là một trận mưa rào bắn thẳng vào ngực của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Biện Thường cười khẩy một tiếng, thanh kiếm báu trong tay ông ta như là một thanh dao long uốn lượn. Xây nên một bức tường kiếm khí hùng hậu Bao bọc lấy thân mình Đúng vào lúc ấy Thường đại khí bỗng nhiên múa tít ngân thường Điểm về phía bộ nguyên ba đạo hàn quang Nhanh như chớp Khiến cho thất nổ thần thủ giận mình kinh hãi Phân tâm lập tức An đồng cười khẩy một tiếng Chớp lấy cơ hội ấy Vung tay áo để lộ một lưỡi trùy thủ Đâm thẳng vào sườn phải của bộ nguyên nhanh như chớp Thế đánh lén này Đã làm an đồng trở thành nổi danh Là thiết đồng b sượt một tiếng, lưới trùy thù đã cắm ở phía sườn dưới của bộ nguyên trường một tấc. Đồng thời với thiết trường, Hắc Kỳ cũng đồng kích tới. Bộ nguyên bỗng kề toa lên một tiếng kinh khủng, di bộ nửa bộ. Hiếu thủ kỳ ảo đón đỡ ngọn Hắc Kỳ của đồng minh, khiến cho đồng minh lách thân đi. Bàn tay đã thần tốc chớp vào an đồng như là tia chớp Trong lúc an đống còn đang lúng túng, thì phần một tiếng, một đào tinh quang bắn vút đi trong không trùng. Lúc ấy Ngọc Kim Cường triệu ngụy độc phong bào hữu đức đã áp sát vào sau lưng của thất nổ thần thủ rồi. Ngay lúc ấy An Đống đã kêu thét lên một tiếng thảm khóc. Một mũi tên dài chừng bày tấc không gắn lông ở đuôi đã cắm phập vào ngực trái của hắn ta rồi. Đó chính là độc thủ thành danh thần nổ của Bộ Nguyên. Sau khi phóng tên đúng vào địch thủ thì Bộ Nguyên cũng trúng liền mấy vết thương nữa. Ông ta bật lùi vào sau, miệng phun ra một vòi máu tươi. Ngũ nhạc nhất kiếm thấy thế thì giận mình, vội thét lên một tiếng, tung về phía la kỳ hơn mười mấy thế kiếm, rồi tung mình sang phía bộ nguyên. Nhưng một loạt những mũi tên đã bắn vút tới như là một trận mưa, chặn đứng biện thường lại. Độc phòng bào hữu đức kêu to lên. Tạ sứ giả bị thương rồi, phải lột ra lão giả ấy đi. Thất nổ thần thủ bộ nguyên cười hà hà, không thèm né tránh, đưa tay lên trước ngực. Đặng Minh thấy thế vội kêu lên. Triệu Hiện Đại tránh mau. Nhưng đã muộn rồi, một mũi tên nữa từ trong áo Cổ Bộ Nguyên đã bay vút ra, xuyên thẳng từ trước ngực ra sau lưng của Ngọc Kim Cương Triệu Ngụy, khiến cho hắn bật lùi ra sau ba bước. Hai mắt của hắn chừng chừng nhìn mũi tên ghim vào ở trước ngực mình, máu đỏ tươi đang rỉ ra. Đặng Minh gầm lên một tiếng, ngọn hắc kỳ quét tới, hất văng Bộ Nguyên đi hơn hai trượng. Bảo Hữu Đức bay theo, tung cước đá vào đầu Cổ Bộ Nguyên chiêu thức cực kỳ hiểm ác. Nhưng từ trong rừng, một bóng người bay ra nhanh như là một tia chớp. Người ấy một tay đưa ra đón lấy thân hình của bộ Nguyên, một tay chặn đứng cú đá độc hiểm của bảo hữu đức. Và dù cho võ công của bảo hữu đức rất cao, nội công thầm hậu, thì cũng không sao tránh được cú chộp độc hiểm của người ấy. Và chỉ một cái gật, cả thân hình của bảo hữu đức đã bị người ấy ném văng lên cao hơn ba trường. Người ấy đặt bộ nguyên đứng vững trên đất, rồi nói với giọng trầm ấm. Thời gian trước mắt còn đủ, nếu người còn đủ sức thì hãy tranh thủ báo thủ đi. Thất nổ thần thủ bộ nguyên hiểu ý của người kia, hai mắt mở to, tay bịt chặt vết thương nặng nhất đang túa máu nơi dưới hồng. Lúc ấy bảo hữu đức từ trên trời xuống, còn hắc kỳ thủ đặng mình thì đứng ở dưới đất, giang hai tay ra đón. Bộ Nguyên cố gắng gật mạnh đầu một cái rồi đưa hai tay lên. Một tiếng phụt vang lên gọn đành. Một mũi tên bay vút ra xuyên thẳng vào yết hầu của Bảo Hữu Đức đang trên đà rơi xuống, ra tận tới sau gáy. Đặng Minh tay ôm Bảo Hữu Đức mồm quát lớn. Đồ lũ chuột cắn trộm. Hừ, có giỏi thì cho ta cho một bài học. Người vừa xuất hiện. Chẳng ai khác là Lãng Tử Sở Vân. Chàng đỡ Bộ Nguyên gượng đứng thẳng lên. Ông ta cất giọng yếu ớt nói. Tiểu huynh đệ, cảm ơn tiểu huynh đệ. Trước khi lão phụ đi máy, có thể biết tiểu huynh đệ là ai không? Tiền bối, tha thứ cho văn bối đến chậm một bước. Văn bối là lãng tử sở vân. Thất nổ thần thủ bộ nguyên toàn thân run dày, giọng nói yếu ớt. Lão phụ, thất nổ thần thủ bộ nguyên. Lão phụ tự đáy lòng mình, vô cùng cảm kích. Lão Phụ không thể còn có thể. Vĩnh biệt người bạn trẻ. Bộ Nguyên không nói được nữa, hai mắt thất thần. Sở vân vội vàng ôm lấy ông ta. Chẳng biết thương thế của ông ta quá nặng, không còn cách gì để mà cứu vãn nổi. Bỗng Bộ Nguyên dồn hết sức lực nói. Tiểu huynh đệ, Vĩnh biệt hãy thay mặt Lão Phụ, cáo biệt, biệt đại hiệp. Hôm nay, lão phù đành khất kiếp sau sẽ cố công bảo đáp ẩn đức của tiểu huynh đệ. Nói xong, ông ta hắt ra một hơi, đầu gục xuống, đi về cõi bên kia. Sở vân không nói một lời, ôm lấy thi thể của thất nổ thần thủ bộ nguyên lao vút vào trong rừng. Lúc ấy, đặng mình ôm xác của bào hữu đức đứng xứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn ăn đống đang dựa vào một gốc cây, tay phải nắm chặt một mũi tên đang nhỏ máu, hai mắt đã đứng trong, đã chết từ lâu. Lão ta đưa mắt nhìn quanh, nhưng mà không còn thấy vị khách áo đen và cả cái xác của bộ nguyên đầu. Lão phấn nộ rút lá cờ đen cắm sâu vào lòng đất, gầm lên một tiếng, lao bắn về phía bốc hợp, bốc lình, tiêu giang nhị quái. Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường bị chính phó thủ lĩnh khôi kỳ đội điên cuồng ngăn cản nên không thể ứng cứu cho thuộc hạ của mình. Ông ta nghiến chặt hàm răng, thanh trường kiếm trong tay của ông ta vũ lộng với uy lực hơn bao giờ hết, như là chút hết mối căm hận và phẫn nộ lên hai người. Thường đại khí nhảy vọt qua bên, vừa tránh kiếm khí của đối phương, vừa phản đòn, cười lớn nói: "Ồ, oh, họ biện kia, cái chết của bộ Huyền mới chỉ là mở màn mà thôi." <cười> Mọi việc hắn còn chờ ở phía sau kia. Nói rồi lão ta dít lên một hồi tín hiệu bí ẩn, ba ngắn một dài. Lập tức từ trong rừng dương liễu, hơn 20 hán tử áo xám, tay vùng binh khí sáng ngời, như là một đàn hộ đói lao vào những người của ngũ nhạc nhất kiếm. Thấy thế hắc kỳ thủ đặng mình hét vàng. Các huynh đệ, hãy giết hết đi, không được để một kẻ nào thoát chết. Thường đại khí nghiêm giọng nói lớn. Lý đội trưởng, hãy đem thủ hạ của tiểu hồn đội tìm kiếm trong khu rừng liễu. Vừa nãy lão phu thấy trong ấy có hiện tượng khả nghi, Lời lão chưa dứt thì lập tức ba nhát kiếm nhanh như là tia chớp chém vút tới khiến lão tào hoảng hốt nhảy lùi về sau năm bước mà một mảng tóc trên đầu vẫn bị chém bay sát ra đầu. Là kỳ vội thét lên một tiếng, xuất ra hơn 10 triệu cạn địch nhân để thủ lĩnh của mình có thời gian tìm cách thoát hiểm. biển thường phát hiện tình thế bất lợi, liền tung ra hơn 10 độc chiều. Thân hình bỗng nhiên bắn vọt lên cao, từ trong tay, một mũi tên lửa bắn vút lên không trung giữa màn đêm. Ngay lúc ấy, ngân qua phi tình vội vàng bắn ra bảy đóa thân ngã phi tình, tấn công thẳng vào thế công của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Nhưng và phải kiếm khí của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm linh hoạt mạnh mẽ vô cùng, thì bảy đóa hàn tinh đó rít lên những tiếng kêu khẽ rồi vụt tắt. Bóng từ ngoài đường lớn lại vang lên những tiếng ngựa phi dồn dập, mỗi lúc lại một gần hơn. Thường đại khí cất lên tiếng cười điên cuồng nói. Ồ, oh, thì già ngũ nhạc nhất kiếm cũng chẳng phải là tay vừa. Đã biết giấu một phần trợ thù, bây giờ mới trò xuất hiện. Cũng được, để xem giữa hai phái của chúng ta, ai là kẻ cao cường nhất. Lúc ấy từ trong rừng, hơn 50 dũng sĩ của Mãnh Long Hội do ô thiên đoạt bia tiêu kính cầm đầu đã ồ ạt lao ra. Đi bên cạnh tiêu kính là bà hán tử trung niên cường tráng, mỗi người thần sắc trầm trọng. Tuổi trạc ngũ tuần, mắt sáng như là sao, đầu đội khăn chữ vạn. Những người này mặc áo đỏ và trắng. Ngũ nhạc nhất kiếm hơi trột dạ, thầm nghĩ. Nguy rồi tin tức của các thuộc hạ không hề phát hiện có mãng long hội đến giúp bọn chúng. Còn bản thân mình thì cho rằng vì tranh giành báu vật, cho nên khôi kỳ đội không dám mời viện thù. Thế này thì tình hình của ta chẳng lạc quan rồi. Thấy đối phương ra tay có vẻ rất là mãnh liệt. Như là cố giành phần thắng càng nhanh càng tốt Thường đại khí hiểu được tâm trạng của biện thường Liên khai thập lục bích lãng quà Là thương pháp tuyệt diệu của hắn Đã nổi danh suốt 40 năm qua Chiêu thức cực kỳ lợi hại ủy mãnh, hung bạo vô cùng La kỳ nhìn thấy tình hình trận đấu Mỗi lúc một quyết liệt Thì đem toàn lực võ công và chân khí Dồn vào thiết đầm Mối lên vùn vụt Tiếng rít như là quỷ khóc thần sầu Khí thế vô cùng dữ dội Lúc ấy hơn 10 kỵ mã đã xuống ngựa, cách đó chừng 20 trường. Người cầm đầu thân hình rong rong, sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu cho đồng đội lao thẳng vào đấu trường. Nhưng vượt qua được chừng hơn 10 trường, thì lực lượng của Mãnh Long Hội đã cản lại. Tiêu Kính cất tiếng cười kêu căng nói, Ồ, thế nào? Các huynh đệ, lẽ nào muốn đến muốn đi trong rừng, có phải là dễ dàng thế sao? Người có gương mặt lạnh lùng, thân hình rong rong, Giai hiệu cho đồng đội của mình dừng bước Cất tiếng âm mưu hoài Ta là xích kỵ truy phòng Lạc thầm Người muốn thử Hử, họ là kìa Người có thể hù được người khác Chứ không thể hù được lõng phù đầu Ngay cả chủ của người Ngũ nhặng nhất kiếm còn bị vẩy khốn huống hồ trình độ thấp bé như người Mà cũng nhè nành múa vuốt đử Lạc thầm cười khẩy một tiếng Tiến tới vung ra hơn 20 trường cước như là vũ báo tiêu kính gầm lên một tiếng, thân hình vừa vụt lại phía sau đã lập tức bật lại. Quyền trưởng như là bão táp, uy mãnh cực kỳ, phản công lập tức. Thế là vô số đệ tử của Mãnh Long Hội dưới sự chỉ huy của bà hán tử trung niên nọ đã lập tức xông lên vây phủ lấy địch nhân, quyết đấu vô cùng ác liệt, thịt rơi máu chảy trời bầy. Dần dần lực lượng của ngũ nhàng nhất kiếm rơi vào thế bị động, trừ bản thân của Biện Thường vẫn giữ được thế vững vàng lấn áp đối phương, còn những người khác gặp phải lực lượng quá mạnh của khối kỳ đội và mãnh lòng hội càng chiến đấu càng bị động càng lúng túng nhìn thấy tình thế đó biện thường thẩm nghĩ nếu cứ như thế này mãi thì lực lượng của ta sẽ tổn thương rất là lớn tuy nhiên quân địch cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn cũng được nếu không làm cho tình thế biến đổi thì chỉ còn cách đột phá vòng vây để mà thoát hiểm bảo toàn lực lượng mai sau phục thù Thế rồi ngũ nhạc nhất kiếm biện thường gầm lên, lao vào đối thủ như là một con hộ điên. Mặc dù tả sông hữu đột, nhưng càng đấu, lực lượng của ngũ nhạc nhất kiếm càng lâm vào tử địa. Biện thường càng lúc càng thấy bất lợi, chuẩn bị cơ hội thuận lợi nhất để mà ra lệnh đột vầy. Bỗng nhiên từ trong khu rừng liễu, có bốn bóng người hiện ra như là bốn bóng mà. Thân hình như là những làn khoái phàng phất lướt tới giữa vòng đấu mà đối thủ song phương không hề nhận thấy. Dẫn đầu nhóm người ấy là Sở Vân, khuôn mặt tuấn tú, khé nở một nụ cười lạnh léo, đôi mắt ánh lên vẻ đe dọa khủng khiếp. Đại mạc đồ thủ khố tỵ gãy đầu, hạ giọng nói. Mình chủ, ở phóng tay thoải mái chứ? Sở Vân đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi dứt khoát gật đầu nói. Đúng vậy, lúc này có thể kết bạn với một bên và kết thù với bên còn lại. Nhưng mà thử xem, chúng ta xuất thủ có đáng để chúng kinh sợ không? Ngay lúc ấy, có hai bóng người áo xám lao ra, vung đao chém xả vào bọn họ. Khố tị bật cười nói, Ờm Minh Chủ, xin để bổn tọa khai sát giới. Không đợi sở vân trả lời, khố tị hai tay đưa hai thanh khoái đao lướt tới hai đại hắn nhanh như là ánh chớp. Lập tức hai chiếc đầu lâu của hai hắn tử áo xám nọ bay vút lên không. Thân hình của hai đối thủ chưa kịp gục ngã xuống đất, thì khố tị đã bắn đi hơn bà trượng, lao bổ vào hắc kỳ thủ đặng mình. Đang vây công tiêu giang nhị quái. Khố tị như là một đạo cuồng phong lướt tới. Đặng mình vừa phát hiện ra. Thì đã bị khố tị giáng cho một trường bật lùi ra sau chín thước. Lúc ấy Kim Bồ Đề tạo công phát hiện có biến. Vội tung ra mấy trường cực mạnh. Cố đẩy tử bào đồng quải lùi ra. Thét lớn. Huynh đệ! Huynh đệ từ đầu xuất hiện. Mà lại hành động kiểu ấy. Đại mạc đổ thủ bật cười sang sàng. Thân hình bóng vọt lên cao song cước như là hai quả đồng trùy vun vút Dáng vào khắp người tàu công Khiến lão tàu hoang mang tránh đòn Mồm kêu rối rít. Các huynh đệ chú ý Cẩn thận đối phó với mấy người mới đến Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường nghe tiếng kêu của tàu công Thì bất giác phấn chấn Lão huy động báo kiếm như là rào lòng cuộn thủy Tung ra liên tiếp hơn 20 đường kiếm Từ khí răng đầy Bước lui hay địch thủ ra sau 4 thước Vừa xuất thủ Biện thường vừa nghĩ Lần xuất quân này, mình giữ hoàn toàn bí mật, không cho bạn bè chín hữu hay biết. Vậy mà đột nhiên có người đến viện thủ, không biết là anh hùng nào đây. Lúc này sở vân hai tay chấp ở sau lưng như là một người vô sự, đi qua đi lại, đưa mắt nhìn quanh, không tỏ ra ý đồ gì rõ rệt. Điều đó khiến cho đối thủ hai phe nhìn thấy chàng, cứ tưởng là một người gàn dở, dạo chơi không đúng chỗ. Bấy giờ Đặng Minh đang tập trung toàn bộ công lực, Đối phó với đại mạc đồ thủ cố Tỵ, còn Tào Công lại lướt tới trước mặt Sở vần đưa mắt nghi vấn nhìn chàng, cố trấn tĩnh hỏi: "Khôi kỳ đội tự hỏi, không biết đã làm gì xúc phạm đến các hạ? Nếu như chúng ta có chuyện gì, thì xin đợi đến sau khi giải quyết xong việc riêng này, bổn đội xin được làm sáng tỏ." Mặc dù đã tỏ ra chấn tĩnh, nhưng Tào Công vốn là kẻ thông minh giàu hoạt, đã cảm thấy bốn người mới đến chỉ với một người xuất thủ đã gây nên rối loạn cục diện trận đấu rồi. Với tình hình hiện nay, Khôi Kỳ đội không muốn gây thù chuốc oán thêm với ai nữa. Hơn nữa, những người mới đến chưa rõ lai lịch nên là cần phải thận trọng hơn nữa. Nghe Tào Công nói thế, Sở Vân lạnh lùng hỏi, Người tên là Tào Công phải không?" Câu hỏi ấy lạnh ít giữ nhiều, khiến cho Kim Bồ Đề Tào Công lạnh gáy. Thế là Sở Vân bước về phía trước một bước, vẫn lạnh lùng hỏi, "Tào Công, bọn minh chủ đang hỏi người đấy." Tào Công giật mình, bất giác lùi về sau hơn một bước, cố chấn tĩnh, lấy lại uy thế, mạnh bảo quát lên. "Đúng vậy, đạo giả chính là hữu sứ giả Tào Công của Khôi Kỳ đội." Nếu thế, kẻ ám muội đánh lén Bạch Sư Môn vệ triệu môn chính là người đấy ư? Nghe câu hỏi đó, Tào Công lại cảm thấy kinh hãi. Lúc này trận đấu đã đến hồi quyết định, máu thịt văng khắp nơi, khiến cho người xem cảm thấy tàn nhẫn và ghê giận. Đứng quanh tàu công lờ hơn 10 thuộc hạ của khối kỳ đội, ai nấy đầu tỏ ra phẫn nộ đằng đằng sát khí, sẵn sàng xuất thù. Thấy có đồng thủ hạ bên mình, Kim Bồ đề ngầm vận chân khí, cao giọng nói. <cười> Việc của Bạch Sư Môn, người cũng muốn núng tay vào ử. Được lắm, người chớ quên, bản thân người lúc này cũng nằm trong vòng vây Tự mình khó mà giữ được mình đấy. Sở vân cười nói. Tào đại sứ giả. Thì ra kẻ ám toán chính là người. Hành vị ấy kẻ già cũng tình vị đấy. <cười> chỉ tiếc người là kẻ có tài mà tiểu tủ dưỡng, tâm địa xấu xa. Tào công, vốn minh chủ không muốn giết người trong đêm này. Mà chỉ thử xem tài năng của người đến đầu mà thôi. Lúc này tào công như là không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thân hình lướt tới, Trường Cước lập tức tung ra chiêu thức vô cùng ác hiểm. Theo đuôi chủ tướng, lập tức mấy 10 hắn tử nọ cũng đã múa tiết binh khí, lao vào vây bọc đến Sở Vân, đâm chém vô cùng hung hãn. Sở Vân hừ một tiếng lạnh lùng, mắt vẫn đang nhìn lên trời cao, đang đợi chờ rừng đao bể kiếm nọ sắp đến thân mình. Thì hai tay đang chấp ở sau lưng, bỗng vấy khẽ về phía trước một cái, còn một tay kia thì đẩy ngược về sau. Thế là một luồng kinh lực như là gió lốc cuốn vào mấy mười hắn tử nọ, làm cho binh khí của họ đập vào nhau tué lửa. Ai nấy đau té văng đi khắp nơi. Ngay cả đến tào công võ công cao cường, mà cũng bị cuốn hất văng về phía sau bảy bước. Sở vân mỉm cười ngoái đầu về sau nói, Bành đường chủ, hoành đoạn tam sơn của đường chủ, quả là lợi hại đấy. Thì ra cùng lúc với sở vân xuất thủ, Bành mã đã đẩy ra một luồng kinh lực để mở bổ trợ, mà địch thủ không hề phát hiện ra. Bành mã nhìn sở vân mỉm cười, rồi tiện tay quật ngã ba hắn tử áo xám vừa chạy đến, rồi tiến về phía kim bồ đề tàu công, cười nói, Minh chủ, ở cái lút này, xin để cho lão phu đùa dỡn một lúc. Thế là sở vân lại chấp tay ra sau lưng, lui về phía sau mấy bước, không nói không rằng, cùng với cung ninh yên lặng quan sát trận đấu, Bỗng Sở Vân ngừng thần nhìn về phía trước, phát giác có một đối thủ mặc quần áo hai màu đỏ trắng, đầu đội mũ chữ vạn, nãy giờ đứng im chờ xuất thủ. Chàng nhìn thấy trên tay áo của người ấy có thêm một cái đầu xoáy, toàn bằng vàng dòng. Điều ấy chứng tỏ người ấy là thủ lĩnh của Mãng Lòng Hội. Sở Vân biết thủ lĩnh của Mãng Long Hội là cửu luân quân tử, cổ phàm, chứ không phải là người này. Vậy sao người này lại được mang tiêu chí như là thủ lĩnh vậy? Lẽ nào Mãng Long Hội lại có hai thủ lĩnh. Lúc này bên tài sở vân vang lên một giọng nói thầm trầm. Bẩm Minh chủ, lão nhân nọ thái độ thật là kiêu ngạo, chắc chắn là bản lĩnh không kém. Xin cho đệ tử được thỉnh giáo. Người ấy cử chỉ thật là điềm tĩnh, thái độ rất là vững vàng, không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Cung Ninh người hãy đến giúp sức cho sĩ kỵ truy phòng lạc thâm, để tài hạ chăm sóc người này cho. Cung ninh dạ một tiếng, trừng mắt nhìn lão già nọ một cái rồi phóng người đi. Sở vân bước về phía bên kia ba bước, cười khảy nói. Bằng hiểu, xin cho biết cao danh quý tính của người. Lão già ấy bỗng thay đổi sắc mặt, co mày nhún vài, thân hình như là một chiếc lá bốc lên đáp xuống phía trước ngoài bốn trường, tiếng nói trong như là chuồng. Tiểu tử, người muốn biết tên họ của lão phù ư. Các hạ. Năm xưa đã vang danh Thanh Hải, là tịch độc tàu Vì Đại Hòa. Nào ngờ các hạ và cổ phàm lại kết hợp với nhau. Hừ, vì Đại Hòa, một lần nữa, Mãnh Long Hội là do người thống trị ư? Lão nhân nọ biến sắc mặt, vừa có vẻ kinh ngạc, vừa phẫn nộ nói. Người đã biết tả, sao lại không nêu tên họ ra? Có thể nói Vì Đại Hòa là một nhân vật bá chủ võ lâm Thanh Hải, võ công siêu tuyệt, tâm tính vô cùng độc ác. Lão đã hoành hành hơn 20 năm ở vùng Thanh Hải Không biết đã giết chóc bao nhiêu người Có điều lão ta ưa hoạt động một mình Vì đại họa, Đây là lần đầu tiên ta gặp người Nhưng mà đã nghe danh người từ lâu Lẽ nào vùng Thanh Hải không phải là trốn dễ chơi Mà lại trôi nổi đến Trung Nguyên như vậy Tiểu tử Hãy cầm miệng lại Cứ như những điều người nói Đủ chứng tỏ Người chẳng biết gì về mối quan hệ của ta Và cửu luân quân tử Cổ huynh đã mời ta cùng chấp trưởng mãng lòng hội để hùng bá thiên hạ. Vì thế hôm nay ta mới đến đây để tùy cơ ứng biến. Sở vân bỗng hét lên một tiếng, thay đổi phương vị. Trong chớp mắt xuất ra hơn 20 cước và mười mấy trường, tốc độ cực kỳ mau lẹ như là cùng lúc. Tịch độc tẩu vì đại hòa hừ một tiếng, lách mình ra ngoài một trường. Hai cánh tay áo phất lên trong không trùng, lưng hơi cong lại thân hình như là nằm sát mặt đất lập tức lão tao cũng tung ra 10 trường chỉ liên hoàn giáng vào sở vân nhưng mà đều đánh trượt vào khoảng không vì sở vân đã lách mình đi nơi khác vì đại hòa lại gầm lên tung người theo trường ảnh cướp pháp đầu xuất ra với chiêu thức cực kỳ ác độc sở vân miệng vẫn giữ một nụ cười lạnh lùng thân hình bay lên bay xuống chập chần như là một làn khói hư ảo nhẹ nhàng xuyên qua luồng kình khí của đối phương Chỉ chớp mắt đã trao đổi hơn 50 chiều. Vì đại hòa đã xuất thủ tới tuyệt học sở học của hắn, nhưng mà không sao động được tới chéo áo của sở vân. Chàng vừa chập trần bay lượn, vừa cười khẩy nói. Vì đại hòa, trong lúc mà người giở mọi trò múa mày ấy, ta sẽ cho người biết ai mới là kẻ làm trò châu chấu đá xẻ. Lúc này tịnh độc tẩu vì đại hòa không hề hé răng nói nửa lời. Hắn tập trung chân lực, thân hình ít di chuyển. Chiều thế xuất ra thận trọng nặng nề Cố giữ thế quân bình Vì hắn đã dày dặn giang hồ Biết rằng tốc chiến Không thể thu được kết quả Thì không thể kéo dài mãi cách đánh tổn hào Trần lực ấy trước một cao thử Quá ừ là lợi hại Nên là lão chỉ có cách duy nhất Là chuyển về thế thủ Phía bên kia Biện thương vũ lộng thần hòa kiếm Vạch lên những đạo hàn quang trói mắt trong đêm Gạt trái công phải rồn rập Hắn mãnh liệt đối đầu một cách quân bình với chính phó thủ lĩnh khối kỳ đội hắc kỳ thủ đặng minh dù là danh chấn dòng hồ nhưng đâu phải là đối thủ của đại mạc đồ thủ khố tỵ cho nên chỉ mới qua vài mười chiều mà thân hình to lớn như là thiết giáp của đặng minh đã ướt đẫm mồ hôi hơi thở hồn nền thân pháp mỗi lúc một nặng nề chậm chạp hắn đưa mắt nhìn quanh thì lạnh toát cả người thì ra từ lúc bốn người áo đèn xuất hiện Thì ưu thế của khôi kỳ đội và mãnh lòng hội đã hoàn toàn biến mất Và mỗi lúc tình thế của bọn họ mỗi bất lợi, mỗi nguy hiểm hơn Lúc này Đại Mạc đổ thủ Khố tỵ bỗng thay đổi đấu pháp Thân hình chấp động không ngừng Dồn đập tung ra hơn 30 trưởng quần cuộn kinh phòng Tấn công tới tấp vào đối phương Điều đó khiến cho Đặng Minh lào đảo thối lùi không ngừng Khố tỵ bỗng cất tiếng cười Tung ra liên tiếp 10 trưởng nữa Rồi quát lên một tiếng, lao thẳng vào đối phương, bất chấp ngọn hắc kỳ đang quét tới trước ngực mình. Xoạt một tiếng, một tiếng khét vang lên cùng lúc với đặng mình, chúng đồng thời một lúc chín trường của đối phương. Thân hình hộ pháp của hắn bị đánh quay tít, mồm phun ra một vòi máu tươi. Khố tị không thèm để mắt tới đặng mình nữa, lướt tới quần ngã một lúc bốn hắn tử áo xám, rồi như là một con đại bàng. Bổ nhào vào anh tàu giả đại xuyên, nhanh như ánh chớp. Cùng lúc ấy, đặng mình từ từ đổ gục xuống đất, máu tươi ông ngọc chảy ra từ miệng của hắn. Giả đại xuyên với nội công hùng hậu, kinh nghiệm lão luyện, đã trải qua hơn 300 triệu, mới chiếm được thượng phòng trước bạch y tú sĩ Đào Quang. Lão còn chưa kịp củng cố ưu thế, thì bóng từ đầu trên trời, một đạo kinh lực như là vũ bão chụp xuống đầu của lão tà cực kỳ hiểm ác. Giả Đại Xuyên lập tức phát hiện công lực của đối phương cao hơn hẳn mình, nên là chỉ còn cách liều mạng, ngã nhòi xuống đất, bánh mình ra xa để mà né tránh. Ngay lập tức, Đào Quang lướt tới giáng một trường cực mạnh vào người lão tà. Khố tị đánh chặn một trường thì nộ khí sùng thiên, gầm lên như là hổ giống, lao tới xuất tiếp một độc chiều nữa, vừa khéo kết hợp cùng với thế công của Đào Quang. Giả Đại Xuyên biết là không còn thế nào né tránh kịp nữa, thì liều chết hét lên một tiếng tung người lên hai chân như là quả đồng trùi giáng vào đan điền của đào quang còn song trưởng vận hết sức lực giáng vào khố tỵ đang lao bổ xuống thấy hiểm đào quang hét lên một tiếng búng mạnh hai chân cả thân hình của chàng bắn lên cao bật ra sau bảy thước tránh khỏi ngọn cước của đối phương giằng khố tỵ cố giữ nguyên thân pháp ập xuống song trưởng đẩy nhanh ra phía trước Một loạt tiếng ầm ầm vang lên. Cát bụi bay mù mịt. Thân hình của khố tị bay xéo lên. Rồi lại lộn lại một vòng đáp nhẹ xuống đất. Hai mắt đỏ vằn tia máu. Ngực đập phập phòng. Khố tị từng bước bước nặng nề. Ghê giận đi tới trước. Giả đại xuyên từ từ đứng lên. Mặt xám trắng. Máu từ miệng chảy ra không ngừng. Chứng tỏ đã bị nội thương trầm trọng vô cùng. Khố tị mặt lạnh như tiền. Cứ từ từ tiến đến. Chẳng nói chẳng rằng quất liền 6 trường vào đối phương. Anh tàu giả đại xuyên kinh hãi kêu lên một tiếng, cố hết sức xuất trưởng ngành đấu. Lại những tiếng ầm ầm vàng lên, cát bá tung bay mù mịt. Đại mạc đổ thủ khố tị, hai tay bắt chéo trước ngực, toàn thân không hề động đậy, mắt chăm chăm nhìn về phía đối phương. Còn giả đại xuyên thì hai mắt thất thần, toàn thân run dày, hai chân đứng không vững nữa. Khố tị bỗng cười lên một tiếng, Lạnh lùng nói Giả Đại Xuyên Người là đại khoái tử của khôi kỳ đội phải không Thấy Giả Đại Xuyên không đáp Khố tị lại cười khẩy nói tiếp Ta là hoàn chủ Đại mạc đồ thủ khố tị Ở vùng Đại mạc Hai bàn tay ta vấy máu đã nhiều rồi Chẳng sợ với thêm một chút đỉnh nữa đâu Giả Đại Xuyên cố ném khí huyết Đang đảo lộn Giữ cho thân mình khỏi ngã Ngầm vận công lực lên đôi tay Bạch y tú sĩ Đào Quang đứng bên vừa kinh ngạc vừa khói hiểu, nhìn vì võ lâm cao thủ vừa xuất hiện để mà tiếp trợ mình. Con người không biết sợ chết ấy, đã nói những lời ấy nhằm mục đích gì. Lúc này khố tị lại nói, giả đại xuyên, người giết người cũng quá nhiều rồi nên mới xưng là đại khoái tử. Giết người, người giết, đó là việc báo ứng nhân quả, người tự hiểu phải làm gì rồi chứ? Thấy giả đại xuyên nuốt hận, tung người lao tới, khố tị kêu to Phải rồi, cái số giết người của bổn hoàn chủ vẫn còn chưa dứt đâu. Vừa dứt lời thì khố tỵ đã đưa hai tay hoành ngang phía trước, vững như là thép. Hiếu trường vẽ nửa vòng trên không trùng, song cước tung lên chớp nhoáng. Chỉ nghe một tiếng rụt thảm thiết vang lên, đã thấy thân hình của giả đại xuyên bắn vang ra, lan lộn trên mặt đất, có hơn bảy thước, rồi nằm in bất động thật là lâu. Còn khố tị thì bật lùi vào sau ba bước, cánh tay trái sưng đỏ bầm, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng, lầm bầm nói. Lại thêm một kẻ, lại thêm một kẻ nữa. đào quang vội bước tới với vẻ quan tâm nói. Đa tạ tráng sĩ đã trợ giúp, ngài bị thương có nặng lắm không? Không sao, đừng nên cảm ơn cảm tạ gì ta, mà hãy cảm tạ mình chủ của ta. minh chủ của quý minh ừ. Bây giờ tiểu đạo hữu, hãy lò dọn dẹp lũ địch đi, rồi sau đó hắn nói. Đào quang dạm một tiếng, rồi tu mình vào lũ áo xám như là con hổ đói. Sở vân nhìn thấy toàn bộ tình hình cuộc chiến, tự nhủ. Lúc này tình hình đã có lợi cho phía ngũ nhạc nhất kiếm rồi. Vì đại hòa tuy là lợi hại nhưng chưa phải là địch thủ ngang tầm với ta. Phải tốc chiến tốc thắng để mà đề phòng đột biến. Nghĩ thế nên sở vân vọt người tới, ra khỏi vùng ảnh hưởng của trường lực đối phương. Rồi thân hình của chàng xoay tít như là một mũi khoan bắn xuống. Vì đại hòa hít mạnh một hơi chân khí, tập trung toàn bộ công lực lên đôi tay đánh tới. Một đào kình phong cuồn cuộn tốc lên mạnh như là vũ bão. Đó chính là tuyệt kỹ, đảo chắc càn khôn, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn ba trường. Sở vân cười khẩy một tiếng thân hình như là một chiếc lá nhẹ nhàng xuyên qua lớp kình lực dày đặc của đối phương công về phía mình rồi lập tức tung ra 18 tám trường đánh vào các đại huyệt của đối phương vì đại hòa kinh hãi không ngờ trường lực của mình chẳng hề gây khó dễ cho đối phương vội vàng hợp trưởng lăn vội ra phía sau hơn chín thước sở vân vẫn bám theo như là hình với bóng tài trường biến chỉ điểm vào năm đại huyệt trên lưng của đối thủ còn Hữu trường dẹt lên muôn vàn trường ảnh như là một tấm lưới chặn hết mọi đường lùi của vị đại hòa. Điều đó khiến cho lão tà mặt đỏ bầm tím hú lên một tiếng không ngừng. Trường phong dệt nên một luồng trưởng lực phản kích lại như là một con châu điên. Sở Vân vọt lên cao, rồi trên độ cao ấy như là một con đại bàng chụp xuống. Song trưởng từ trước ngực đẩy ra mạnh như là núi sập liên tiếp hàng mười lăm trường. Một tiếng ầm vang động không gian đập chát chúa vào tai của mọi người. Vị đại hòa bật lùi tám bước Thân hình lào đảo điên hồi Sở vân lại cất mình lên cao Hú lên một tiếng thật dài Rồi bổ nhào trở xuống Vị đại hòa mặt đỏ bầm Lao nhào ra sáu thước Né tránh thế công khủng khiếp ấy Sở vân cười lớn một tiếng Sử dụng thức đầu Húc nhật sơ thăng trong thái dương trường Trường ảnh như là muôn vạn tia sáng mặt trời Chụp vào đối phương Vị đại hòa công phu chắc tuyệt Nội lực kinh người, bá chủ võ lầm. Hôm nay gặp phải sở vân, đã hoàn toàn thất thế như là một chú gà con, cố liều chết trốn chạy trước đại bàng. Lão ta mặt đỏ bầm, mồ hôi ướt đẫm, mồm hạ hốc thở rồn rập. Song trưởng cố sức huy vũ, đoán đỡ thế công như là muôn đợt sóng trào của sở vân. Lại những tiếng trưởng phòng va đập vào nhau, vang lên rung chuyển không gian. Cát bụi đất đá bay mù mịt. Tịch cô tàu thét to lên một tiếng kêu thê thảm, thân hình bay xéo ra xa, lăn lộn trên không mấy lần, rồi từ từ rơi xuống đất, máu tươi tung tué trên mặt cỏ. Thân hình sở vân lắc lư không ngừng, trong không trùng, sắc mặt sáng ngời của chàng lúc này như là trầm trọng hẳn lên. Vì đại hòa vừa chạm chân xuống đất, thì một vòi máu từ mồm đã phun ra xối xa. Cũng đồng thời lúc ấy, một lưới kinh khí mạnh mẽ như là sóng cồn đã cuồn cuộn ập tới nhanh như chớp. Ngay vào lúc vì Đại Hòa tấm thân còn bấn loạn, khiếp sợ đến muốn ngất đi trước trường lực của đối phương, thì bỗng có một tiếng quát to vang lên vội vã. vì đường ra, lùi mau đi! Một người hùng bá giang hồ, mấy mươi năm vào sinh ra tử, đùa dỡn với tử thần đã quen như là vì Đại Hòa. Kinh nghiệm đầy mình, lúc này dù nghe rõ tiếng ai gọi nhắc mình, cũng không sao còn né tránh kịp. Lão đành đem hết sức bình sinh chân lực, dồn vào song trường xuất ra ba chiều. Nghiêu giác bao tầm hắc nghiêu đảo sơn, nghiêu hoàn thật chết tuyệt ký trong bộ võ công tuyệt học, phòng nghiêu trưởng danh chấn giang hồ của mình, đánh thẳng tới. Lại những tiếng kình phòng và đập vào nhau vang vọng không gian, đất đá cát bụi lại bay mù mịt, những tiếng kêu thảm thiết kéo dài giận óc vang lên. Trong màn bụi mù chảy đất ấy, mười mấy hắn tử áo xám đã bị bắn đi mấy trượng, máu thịt văng tung tóe chết ngổn ngang. Cát bụi lắng dần trường đấu bỗng lạnh ngắt những đối thủ đang xoắn lấy nhau từ chiến cũng đã dừng tay lùi lại ngẩn ngơ sở vân lạnh lùng đứng đó sắc mặt chẳng biểu lộ một cảm tình gì miệng mím lại ngón tay phải gõ gõ vào thành trường kiếm khổ tâm hắc Long trước mặt sở vân là tịch độc tẩu vì đại hòa đang run rẩy đứng không vững bộ trường bào hai màu đỏ trắng đã rách tè tủa sơ xác chiếc mũ đội đầu đã bay đi từ lúc nào Tóc tai dối tùng, phủ đầy vai đầy mặt, khuôn mặt biến dạng, máu bầm ông ọc chảy ra từ cửa miệng, phủ lên lớp máu khô còn dính trên cầm trên cổ. Vị đại hòa lào đảo bước tới, đưa tay chỉ vào sở vân, miệng mấp máy mà không ra lời. Sở vân dùng tay áo, lạnh lùng nói, họ vì kìa, ngươi muốn biết ta là ai phải không? Lúc ấy từ xa có mấy mười hán tử chạy tới, kêu to lên đường giả hãy đợi một chút Chúng đệ tử đã đến rồi Kẻ cầm đầu chính là ô thiền đoạn biệt tiêu kính Thấy chủ của chúng như thế Thì kinh hãi định tới tiếp sức Bên kia ngân qua phi tình Thường đại khí cũng từ từ bước tới Đứng cách họ thường chừng 5 bước Biện thường hư một tiếng Chĩa mũi kiếm về phía lão Dung dung đe dọa Khiến cho lão ta phải lùi lại hai bước Mặt đầy căm phẫn Còn ngân biển đàm La Kỳ Thì thở dài não ruột. Nhìn vi đại hòa mà đành bó tay bất lực. Đợi cho mấy hán tử kia đến gần. Sở vân lạnh lùng nói từng tiếng một. Vi đại hòa. Người hãy nhớ cho kỹ nhé. Tại hà là Kim Điều Minh Minh Chủ. Lãng tử sở vân. Vừa dứt lời thì chàng liền vạch tà áo dài. Để lộ ra một vầng thái dương vàng rực. thêu trên ngực áo. Tỏa hào quang lấp lánh. Ngay lúc ấy ô thiên đoạn bia tiêu kính cứ nhìn rõ được khuôn mặt của Sở Vân, khuôn mặt mà lão Vĩnh Viễn không sao quên được. Lão kêu lên một tiếng, lùi ra sau bảy bước. Vị đại hòa cất lên một tiếng cười thê thảm, rồi ngã gục xuống đất, im lặng mãi. Sở Vân cười khẩy một tiếng nói, "Các đệ tử Kim điều Minh, các người còn chờ đợi gì nữa?" Đại Mạc đột thủ ra một tiếng, bắn người đến xuất trường giáng vào La Kỳ. Lập tức ban mã cất tiếng cười vang dội nói: "Minh chủ, e rằng Khôi Kỳ đội mãnh lòng hội đêm nay chôn vùi danh tiếng tại đây." Vừa dứt lời đã vung trường tấn công Bách Bộ Sả Châu Hàn, đại lực khách Phan Tôn Nghĩa. Song cước phóng như là mưa vào tứ vũ sĩ, uy lực kinh người. Thế là một trường đấu mới lại diễn ra, chỉ khác trước là ưu thế đã thuộc về phía khách. Kim Mô Đề tạo công lúc nãy nhờ thuộc địa hình Lại có đệ tử giúp sức nên là mới chạy thoát khỏi tay của Bành Mã nhưng mà cũng bị trúng mấy trưởng kinh người. Lúc này hắn lo mồ hôi nhìn nhị môn thần nồi vọng bị tử bào đồng quải uy hiếp đưa dần vào tử địa thì hét lên một tiếng lao tới cứu trợ nhị môn thần. Các cao thủ của ngũ nhạc nhất kiếm theo lạc thầm, đào quang lao vào chém giết đệ tử của Mãnh Long Hội như là hồ giữ sông và đàn dề. Phó đầu lĩnh khôi kỳ đội là ngân biển đảm La Kỳ lúc nãy liên thủ cùng với đầu lĩnh thường đại khí đối với biện thường bất phân thắng bại lúc này một mình đối địch với đại mạc đổ thủ khố tỵ võ công tuyệt đỉnh ngang ngửa ngũ nhạc nhất kiếm biện thường mà nội lực lại có phần thâm hậu hơn biện thường nữa thì thử hỏi La Kỳ còn biết đối địch làm sao lúc này đại liễu bình lại trở nên một trường hỗn chiến ngập trong tử khí trời tối trăng mờ mây bay làng bằng cảnh tượng thật là thê lương. Tiếng hò hét ghê giận, tiếng vũ khí và chạm nhau giận óc, nảy lửa. Máu tươi không ngừng tuôn xối xả, đầu rơi tay gãy, bay tung tué. Sở vân lắc đầu nhìn về phía ô thiên đoạn bia tiêu kính, trầm giọng nói. Nhị đường giả đừng có nóng nảy, ta là lãng tử sở vân. Nhị đường già có lẽ là triều quyền chứ. Mặc dù sở vân tỏ thái độ ôn hòa, nhưng mà giọng nói của chàng lại vô cùng uy nghi khiến cho tiêu kính lặng người, bất giác bật lùi vào sau năm bước, sở vân lại vỗ vỗ lên chuôi kiếm, nhẫn răng khẽ nói: nhị đường già, xem tình hình thế này, thì tại hạ và quý hội đã kết nền một tiền lệ rồi, có phải không? tiêu kính thở dài một hơi, cố lấy bình tĩnh nói: sợ họ sở kia, mãng lòng hội và người trước này không thủ không oán, người bà phèn uốn lượt cố tình gây khó dễ cho bổn hội. cứ theo quy luật của giang hồ mà nói, thì người đã khi người thái quá đấy. Tiêu Kính là một nhân vật nhất đẳng giang hồ, là cao thủ thứ hai trong mãng long hội, tính cách vô cùng hung bạo, thế mà ăn nói với sở vân như vậy, chứng tỏ hắn đã thất thế đến chừng nào. Ba đại tử đứng sau lưng hắn đều là những vị hương chủ, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ bất mãn với phó thủ lĩnh của chúng. Sở vân lạnh lùng nói tiếp Tiêu kính Lúc này không phải là lúc để nói đến luật lệ giang hộ nữa Tại hạ chỉ hỏi người một câu Tiền lệ này Có thể giải khai không Lúc này tiêu kính Chỉ còn một con đường Về tình về lý Rõ ràng không thể chỉ một câu mà kết được Nhưng lão ta lại đang đứng trước cái sống và cái chết Chỉ có điều Hắn dám nhận lấy cái chết Bằng không hắn làm sao có thể nói thẳng ra được Sở vân cất tiếng cười lạnh lùng vẻ đe dọa, khiến cho người nghe phải ớn lạnh. Tiêu kính ngoái lại nhìn bài vị hương chủ, thì thấy ba cầm mắt của họ đang cầm phấn nhìn về phía đối thủ. Tiêu kính than một tiếng chua sót. Lão hiểu, có thể hôm nay mình khó nhìn thấy vầng thái dương rực rỡ lúc bình minh. Sở vân đưa mắt nhìn lướt qua cục diện trận đấu, hai tay chấp ở sau lưng nói. Ô thiên đoạn bìa, quai phong của người đã biến đi đâu mất rồi. Lẽ nào không còn dũng khí để trả lời câu hỏi của ta nữa hay sao? Tiêu kính lưỡng lự, thì phía sau lưng của lão, một tiếng nạt lớn. Rồi một bóng người cùng với một đạo bạch quang bắn vút về phía sở vân đang đứng ở trước mặt lão. Tiêu kính biết ngay là bà vị hương chủ đứng sau lưng mình đã xuất thủ. Thế là lão đâm ra liều lĩnh, hợp công cùng họ, lao vào tấn công sở vân. Nhưng mà sau lúc thân hình của lão vừa dịch chuyển. Thì một chiếc đầu lâu đẫm máu đã bắn ngược trở về mặt lão kèm với một tiếng cười lạnh léo. Tiêu kính bàng hoàng vội bắn người sang bên chừng hơn một trường. Thì ngay lúc ấy lại có hai tiếng rú thê thảm vang lên. Tiêu kính biết ngay hai vị hương chủ còn lại cũng đã bị sát hại. Lão ta hét lên một tiếng quật người về phía sau sáu trường. Nhưng chỉ nghe tiếng lá cây ào ảo rớt xuống dưới trường lực của mình. Ngay lúc ấy, Một tràng tiếng cười lạnh lẽo lại cất lên ngay sau lưng lão. Tiếng cười ấy khiến cho tiêu kính dùng mình, rồi như là sợ quá hóa điền. Lão cùng lúc xuất ra một chiều tám thức liên hoàn, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà khi chiều thức của lão thi triển chưa trọn vẹn, thì một bàn tay của ai đó đã nhẹ nhẹ đè lên vai của lão, kèm theo một giọng nói vang lên từ phía sau lưng lão. Các hạ, trong những ngày gần đây, những tuyệt học của người chẳng thấy tiến bộ chút nào. Thật là tiếc quá. Lão ta cảm thấy lạnh người kinh hãi, vì với võ công thượng đẳng giang hồ mà lão không phát hiện được địch nhân đứng sau lưng của mình. giọng nói của Sở Vân lại vang lên. Các hạ, cuộc đấu đến đây đã đến hồi kết thúc, những kẻ độc ác suốt cả đời người như là người sắp đến kỳ tổng kết rồi. Tiêu Kính đưa đôi mắt thất thần nhìn vào đêm tối, tâm trí mê loạn, nhưng lão ta cố gắng chấn tĩnh tìm cách đối đầu với kẻ địch khủng khiếp kìa. Bỗng bàn tay đặt trên vai của lão đã biến mất, rồi bộ mặt tươi tỉnh sáng ngời của sở vân hiện ra ngay trước mắt lão, cùng với giọng nói trầm hùng của chàng cất lên. Người đang muốn tìm cách, để thử một lần nữa phải không? Ô thiên đoạn bia tiêu kính lùi ra sau hai thước, song trường bắt chéo trước ngực. Ngay lúc ấy, lão vận dụng nội lực bình sinh lên song trường. Sở vân lạnh nhạt nói, Người không can tâm, điều đó ta thấy rất là rõ. Bây giờ ta cảm thấy ái náy, phải tiến đưa người qua thế giới bên kia một cách bị thảm như này. Tiêu kính, ta thấy thịt da của người đang run dày, ánh mắt của người đang hoảng sợ. Này, tiêu kính, ta thấy rằng người không muốn động thù cùng ta, nhưng mà người cũng không thể nào tẩu thoát. Điều đó chứng tỏ, trên thực tế, người đã không còn tồn tại. Nhưng nếu người là một hán tử, thì người hãy tự tuyệt đi. Bỗng nhiên sau mặt của tiêu kính đỏ hồng lên, hắn gọi tỏ, Đổ lĩnh, kiếp sầu, cho phép tiêu mỗ cùng người tái tạo lại dạng sơn của mình. Thế rồi tiêu kính như là một con trâu điên lao bổ vào sở vân, trường chỉ quyền cước tung ra liên tiếp, hết chiều này đến thức khác. Trong chớp mắt, đã xuất ra hàng loạt những chiêu thức cực kỳ độc hiểm, vô cùng uy mãnh Lại mang thêm những tiếng rít gào ghê giận từ dưới lòng đất vang lên, từ tám phương bốn hướng, truyền đến, khiến cho ai nấy nghe thấy đầu kinh hồn bạt vía. Sở Vân bỗng cười phá lên nói: "Ồ, khá lắm." Rồi thân hình của chàng chớp động, trong trường ảnh chỉ phong của đối phương như là một làn khói ảo diệu. Ô Thiên đoạn bia vẫn tiếp tục tấn công, trường quang trị ảnh lóe lên như chớp, tiếng rít gầm như là sấm sét giữa trời xuân. Càng đánh mồ hôi càng ướt đẫm thân hình thấm máu của tiểu Kính, bắn ra tóe ra khắp nơi. Hơi thở của hắn càng rồn rập hồn hền. Sở vân khẽ đưa hai bàn tay lên rồi lại đặt xuống. Đứng im nhìn tiêu kính thở hồng học lao đảo ngã vật xuống đất. Máu tuôn ra từ thất khiếu. Đôi mắt thẫn thờ vẫn mở trừng trừng trên khuôn mặt trắng bạch. Gió đêm lạnh lùng khẽ thổi qua làm rung rinh bộ y phục hai màu trắng đỏ trên người tiêu kính. Riêng cái đầu sói màu bạc không còn lé sáng nữa. Sở vân lầm bẩm nói lão ta ra đi cũng có phần thề thảm nhưng mà ta lại không hề thường xót phải chăng trên thế gian này trong trời đất này sự hủy diệt tàn sát là bản tính là quy luật sinh tồn rồi sở vân cất tiếng cười chưa xót lạnh lùng bất kể ai lúc ấy thấy chàng ta như thế đều cảm thấy khiếp sợ và cảm thông sâu sắc cho nỗi bất hạnh của chàng chàng mờ sau thừa những bóng người nhảy nhót qua lại lan xả vào nhau chém xiết mỗi lúc một ít đi Sở vân từ từ quay đi, bước qua những tử thi ngộn ngang trên mặt đất, đưa mắt nhìn vào cuộc long tranh hổ đấu trong đại liễu bình, đang từng bước từng bước đi vào kết thúc. Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường Vũ long Thanh thần hòa kiếm, sử dụng tuyệt học toàn lịch kiếm pháp. Từng chiều từng thức kiếm ảnh lấp lánh như là kim cường, tòa ánh sáng dưới ánh mặt trời, kinh lực dít lên ghê giận. Ngân qua phi tình thường đại khí, hoành hành giang hồ đã mấy 10 năm hùng bá vùng lưỡng Hà là hung thần ác sát của mỗi cao thủ võ lâm. Hôm nay gặp phải đối thủ kiếm pháp hi hữu trong thiên hạ, nên là rơi vào thế hạ phòng và sự thảm bại chỉ còn là trong chốc lát. Con đường trước mắt của Thường Đại khí đi đến vùng sơn cùng thủy tận. Lúc này, nếu bảo xung quanh không có lũ đệ tử lao vào trợ giúp thì lão ta có lẽ đã sớm vĩnh biệt trên cõi đời rồi. Thần Hỏa kiếm mỗi lúc một biến ảo khôn lường. Hào quang trùng điệp mỗi lúc một vơi bọc thường đại khí trong vùng tử khí. Sở vân quan sát trận đấu giữa hai thủ lĩnh hai phái ấy. Chàng cảm thấy yên lòng nên là đưa mắt nhìn qua phía khác. Đó là nơi phó thủ lĩnh khôi kỳ đội đang mỗi lúc một đi dần vào tử địa. Tay chân luống cuống, hơi thở hồn hền, mồ hôi đầm địa. Còn đối thủ của hắn là cuồng ưng bành mã, càng đánh càng mãnh liệt. Cơ hồ chỉ trong giây lát là thanh toán gọn là kỳ. Bỗng nhiên một tràng hiệu lệnh vang lên từ phía bên rừng truyền tới. Sở Vân vội đưa mắt nhìn qua, thì thấy một người thân hình khoác trường bào hai màu đỏ trắng, tuổi chạc 40, bị chặt ra làm bà đoạn bởi nhân vật mới nổi danh Giang Hồ là Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang. Đột nhiên Sở Vân cau mày, vì thấy Bạch Y Tú Sĩ mặt mày tái xám, bật lùi ra sau năm sáu bước liên tục, rồi như là không còn kịp vận công điều tức. Đào quang lại tung mình vào giữa đám cao thủ đối phương. Xích kỵ truy phong lạc thầm là một thủ hạ đắc lực của ngũ nhạc nhất kiếm, là một nhân vật lừng lẫy giang hồ. Trên sắc mặt, luôn luôn lạnh lùng của ông ta lúc này, thấy nở một nụ cười. Vì trong cuộc tử đấu của hai nhân vật cầm đầu của Mãng long Hội, ông ta đã nắm chắc phần thắng, đang vẩn đối thủ, chưa muốn hạ sát, vừa đánh vừa nói. Ồ, ba vị giám pháp của Mãnh long Hội thì một vị đã điều rồi <cười> à, chắc chắn là hai vị đấy cũng đã muốn đi xuống suối vàng an ủi đồng sự cho có bạn có phải không hai hán tử trung niên tay áo có theo hình đầu sói màu tím vẫn nỗ lực vận dụng sức lực và võ công để mà duy trì trận đấu những đệ tử khác của mãnh long hội bị những tráng sĩ của long hường sơn Trang do xích kỵ truy phong đem tới truy kích giáo siết không để cho chúng một con đường sống Từ phương đông nơi chân trời đã hừng tia sáng, xa xa đã vang vang tiếng gà gáy báo hiệu một buổi sáng trong lành của một ngày mới bắt đầu. Thế nhưng tại Đại Liễu Bình thì không khí lại vô cùng hỗn tạp. Tử Thi ngổn ngang, đầu rơi máu chảy không ngừng, khí giới và vào nhau tóe lửa, phát ra những tiếng nổ chói tai. Bỗng một đạo kiếm quang đột nhiên dâng lên cao, thi triển một tuyệt kỹ, rồi lại cuốn xuống. Tiếng vù vù vang lên không ngớt. Bức thường đại khí mặt đỏ tía tai Bắn lùi vào sau ba bước Biển thường cười dài một tràng Kiếm khí như là sóng cồn Kiếm quang lấp lánh như là giải ngân hà Biển thường bỗng lùi lại bảy thước Nói to lên Tại hạ ngũ nhạc nhất kiếm biện thường Xin phép được hỏi quý danh tính Của vị huynh đại cứu trợ Đứng ở bên kia Sở vân hơi cung tay nói Chỉ là kỳ ngộ Đâu dám cho là giúp đỡ kẻ bất tài này là Lãng Tử Sở Huỳnh. ngũ Nhạc nhất kiếm lập tức tu người đến, lăng không xuất liền 37 đường kiếm, kiếm quang bao bọc thân hình thật là đẹp mắt, kiếm khí hùng mạnh kinh người. Tiếp đó biện thường cười lớn nói: tuyệt kỹ của Sở Huỳnh thật là kinh người, biện mỗ vô cùng khâm phục. Nhưng mà việc này, hy vọng được cùng Sở Huỳnh hợp tác lâu dài, xin Sở Huỳnh đừng từ chối." vừa nói biện thường vừa quất 28 đường kiếm bước ngân qua phi tinh né trái đỡ phải tránh bước đón sầu để mà đến bờ hơi tải sở vân nhìn thấy thế thì cười lớn nói biện đại hiệp là bậc thánh kiếm trung nguyên thần hòa kiếm dạng người ngũ nhạc sở mẫu đầu dám nếu như mà đại hiệp không hiền thì cho sở mỗ được dịp nghe trị giáo hai người vừa nói chuyện vừa xuất thủ khống chế đối thủ của mình ung dung như là lúc nhàn tản tâm sự. trước thái độ ấy của biện thường, thường đại khí tức đến ói máu vì bị khinh thường quá đối, không còn biết làm gì. bởi vì lúc ấy, dù hắn có đem bình sinh tuyệt học ra đối phó, cũng không sao chống đỡ nổi đối phương. thành thử hắn càng phẫn nộ, càng tức khí, thì nội công càng tiêu tán, chiêu thức càng thiếu chuẩn xác. bỗng một tiếng chuông vang lên trói tai. Một trung niên hán tử khuôn mặt lạnh lùng lướt đến bên cạnh sở vân. Khiến cho chàng ta cười nói. Cung Ninh, chiến công thế nào? Bẩm Minh Chủ, đại tử cùng Bành Đường Chủ bắt đầu đối với bọn tào Công. Hơn mấy mươi mạng quân phục kích của đối phương đã hoàn toàn bị thương. Hừ, thao nào, ta đợi mãi mà chẳng thấy ám hiệu cứu viện. Bây giờ, ngươi hãy đi tiếp sức cho những người của Biện Đại Hiệp đi. Cung Ninh đưa hai tay lên hành lễ. Thì dưới hai cổ tay có hai vật lùng lẳng, Sở Vân nhìn thấy hoài ngày. Đấy là đầu lâu của ai? Kiếm Linh Từ vội vàng đặt hai cái đầu lâu xuống đất, khom người nói: "Bẩm minh chủ, hai cái thủ cấp này là của bọn người thuộc Truy Hồn đội của đối phương. Đệ tử đang tấn công phía sau rừng, thì nhìn thấy hai tên này định chạy trốn ra phía sau để tổ chức lực lượng cùng nó phản công." Đệ tử vội vàng nghĩ rằng, đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Nên là tạm mượn hai cái đầu của chúng để đi nói chuyện với lũ phục kinh kia. Cung ninh, ta nghe nói khôi kỳ đội có tiêu hồn, truy hồn, diệt hồn kỳ đội mà trong đó lấy diệt hồn kỳ đội làm đầu có phải không? Bẩm minh chủ, đệ tử lập tức đi mượn cái đầu của đại đào khách Phan Tồn Nghĩa. Được rồi, trận ác chiến này đã sắp kết thúc đến nơi. Hành động mau lên. Cung ninh ra một tiếng tung mình lao đi, đến đầu tiếng lục lạc lại vang đến đấy. Từ lúc mở của ngưng bành mã nhập cuộc trở về sau, tứ vũ sĩ, hai người đã bị tiêu giang nhị quái khống chế. Còn đại đào khách Phan Tổn Nghĩa và nhị khoái tử Chu Hàn bị bành mã, một vị tiền bối võ lầm, võ công siêu tuyệt, bá chủ đại mạc vây đánh. Chỉ trong mấy mười hiệp, hai nhất lưu cao thủ của khôi kỳ đội đã toan mộ hồi thở hồn hền. Cũng may Bành Mã chưa có lấy mạng của bọn chúng, nên là họ còn sống đến bây giờ. Thấy bọn họ tận lực bình sinh liều chết chống đỡ, thì lão ta nói, Lão Phù chưa muốn hạ độc thủ, nhưng mà số của các người đã tuyệt rồi, vì Cung Ninh đã tới, để mà đoạt mệnh các người. Vừa thấy Cung Ninh xuất hiện, Bành Mã liền nói, Cung Ninh, một mẹ lưới, quét sạch cả hay sao? Từ trên không, Cung ninh vung thanh kiếm vẽ lên một cười chỉ cung kính rồi nói Bẩm đường chủ Một ngọn cỏ cũng không trả nát Bạch mã nghe thấy thế lắc đầu Lùi vào sau bảy bước Từ từ nói Cũng được Nhưng nhớ để tử thi đầy đủ Cung ninh dạ một tiếng Tiếng trường kiếm vung lên Vẽ thành một đạo hàn quang Kèm theo tiếng lục lạc rung ràng như là tiếng chuông của tự thần Tấn công vào phan tồn nghĩa và Châu hàn nhanh như chớp Hai người ấy võ công cao siêu, kinh nghiệm dày dặn. Trong lúc thập tử nhất sinh, đành phải liều mạng bảo vệ mạng sống bằng bản năng tự vệ. Kiếm linh tử vẻ mặt không một biểu lộ tình cảm, cầm mắt chiếu hung quang lạnh buốt khiến cho vẻ mặt trở nên đằng đằng sát khí. Lúc này tiếng chuông mỗi lúc một to rồn rập, kiếm quang dày đặc lạnh buốt đan thành một tấm lưới tanh mùi tử khí. quân ngưng bành mã đứng từ xa nhìn vào, lắc đầu nhìn mặt đất, tử thi ngổn ngang vậy mà trên trời kiếm quang vẫn rằng đầy thực là dùng giận không còn biết làm sao đột nhiên một tiếng kêu thảm khốc vang lên một tấm thân trắng kiện bị bắn tung lên hơn bốn thước rồi nặng nề rơi xuống đất máu ông ngọc đổ ra từ vết thương sâu hòm trước bụng người đấy bành mã đưa mắt nhìn thấy tác giả của kiệt tác ấy đang bay vút người lên cao đó chính là bạch y tú sĩ đào quang còn kẻ bị giết là một trong hai giám pháp của mãng long hội. Bạch Mã cười một tiếng, đưa mắt nhìn ra phía trước, phát hiện một bóng người đang lao tới nhằm vào Bạch Y Tú sĩ đang ở trên không đáp xuống, người đó chính là Sở Vân. Tràng khẽ nói với Đào Quang, "Bằng Hữu, hãy phun ngụm máu ấy ra, đừng nuốt xuống." Thế ra Đào Quang bị trúng thương của kẻ địch trước lúc mà lâm trùng, hiện tượng ấy đã bị Sở Vân phát hiện và lập tức bay đến đỡ chàng ta tiếp đất một cách nhẹ nhàng. lúc đó đào quang đứng tựa vào sở vân miệng phun ra một ngụm máu mặt tái đi chán toát mồ hôi. sở vân lấy tấm khăn ra lau máu trên miệng của đào quang rồi lấy ra một viên thuốc màu hồng nhạt đưa cho đào quang và nói: bằng hữu cái gì thái quá đều không có lợi người mà cố gắng quá thì sức cũng sẽ bị ngã mà thui. bằng hữu võ công cao cường nhưng mà lại mạo hiểm liều mạng tử đấu chắc chắn biện huynh không muốn thế đâu hãy uống viên thuốc này đi thấy đào quang mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn sở vân lại khéo nói thương thế của bằng hữu tuy là không nặng lắm nhưng mà tổn hao chân khí quá nhiều hãy uống viên thuốc này đi rồi vận công điều tức chừng một tiếng là ổn mà thôi đào quang kheo cảm ơn sở vân rồi y lời chàng nói thực hiện ngay bỗng lúc ấy tại trường đấu lại một tiếng kêu thê thảm cất lên Tên giám pháp cuối cùng của mãng long hội đã bị đánh bay lên cao rồi xuống, thân hình nát nhừ, máu mê thấm đẫm thật là rùng rợn. Một lũ đệ tử của mãng long hội vội vàng ném vũ khí xuống đất, đầu hàng đối phương, miệng kêu to, mặt mày sợ hãi, thần sắc bơ phờ. Chúng ta chịu phục rồi, xin đừng sát hại nữa. Xích kỳ truy phòng quát lớn, chúng bày mờ cũng đuổi xứng danh là hảo hán ử. Lão Phủ sẽ giết sạch cả lũ chúng bay ngay bây giờ. Mấy đè hắn cuối cùng của Mãng Long Hội lúc ấy đành tái mặt, đứng im đưa mắt cầu khẩn nhìn xích kỵ truy phong chờ đợi. Một lúc sau, xích kỵ truy phong đưa mắt nhìn các đệ tử Long Phượng Sơn Trang đứng quanh, lắc đầu dài hiệu, rồi lạnh lùng nói với lũ người của Mãng Long Hội. Thôi, được rồi, các người mộc cút đi cho rảnh mắt Lão Phủ. Thế là mấy người ấy lộ vẻ vui mừng, Quỳ xuống bái lạy xích kỵ truy phòng và các hảo hán của ngũ nhạc nhất kiếm, rồi kéo nhau chạy đi ngay tức thì. Sở vân nhìn Đào Quang cười nói, Trong những cuộc tàn sát đấm máu, cần phải giữ cho được nhân tính, dù là chút đỉnh cũng được, có phải vậy không? Đào Quang gật đầu nhìn sở vân khâm phục, kính nể vô vàn. Tính cách và phong thái, khí độ của chàng thật là đặc biệt, vượt qua mọi phong cách bình thường, sừng sững hiền ngang. Hùng vĩ như là ngọn thái sơn Ai thấy cũng muốn như là không ai Có thể làm được như chàng